356, trong ư n g t r nhà nuôi một cái suna bất tận mới là lạ dạ s e n khủ di kèn tốc độ bạo tăng gấp đôi dạ b ù dạ tốc độ chậm đi xuống tới hơn nữa dạ b ù dạ vẫn là dưới sự bất ngờ không kịp để phòng chậm lại không có nửa điểm chuẩn bị cao thủ tranh chấp một k i a một hào phạm sai lầm một giây trong lúc đó đều có thể phân ra sinh tử cứ kéo dài tình huống như thế dạ b ù dạ lại muốn tránh trợt hiện thậm chí là thi triển nhận thuật cũng không kịp ra s e n sủ xú k ẹ n cắt kim loại tại hắn thân thượng tướng hắn đánh bay ra ngoài trong nháy mắt hóa thành một cái không ngừng xoay tròn lớn đại toàn phong q u a n cầu vô số mắt thường khó gặp mảnh nhỏ tiểu phong nhận từ vi mô góc độ không ngừng phá hư tế bào thân thể không có đệ tam giặc cả biến thái thân thể cũng không có họ rỗ xì mà gi đánh không chết thân thể càng không có xủ nạ không phải chặt đứt chặn đều hoặc bính loạn khiêu thuật chỉ là một thượng nhẫn dạ bụ dạ bị trúng mục tiêu trong nháy mắt căn bản không hề chống lại năng lực ở chỗ này tịch quyền phá hủy hết thẻ quan g cầu phía dưới ở vô số phong nhận cắt kim loại phía dưới dạ bù dạ thân thể huyền phù ở giữa không trung thừa nhận không gián đoạn đã kích thàng đến thuật này hao hết tất cả trả cờ dạ sau khi biến mất cũng rốt cuộc không thấy được dạ bù dạ thân thể toàn thân cao thấp bất kể là dạ bù dạ mặc quần áo vẫn là dạ bù dạ mình cũng biến mất không thấy ngay cả tóc cũng không có lưu lại một can xem ra thuật này là hoàn toàn hoàn thành coi như không mượn hùng miêu nhất tộc lực lượng tiến nhập tiên nhân hình thức tới thi triển đang bình thường dưới trạng thái cũng có thể làm được đối với tự thân lông tóc không tổn t ì n h tình huống bên dưới né mạnh m dạ senzhu d i k ẹ n uy lực cũng đạt được phần trăm chi một trăm chỉ tiếc như vậy thuật chỉ thích hợp ảnh cấp cường giả hoặc là g ì n ụ gì kỳ thực lực chạ cờ giả tiêu hao thật sự là kinh người dịch thân nhìn thịt nát xương tan hoàn toàn là hài cốt không còn dạ bụ dạ đối với thuật này cũng hết sức hài lòng chết ở ép cấp đường áo nghĩa giả xen hù d ì k ẹ n phía dưới cũng không tính là bôi nhọ ngươi cái này vụ ẩn thất đ a u danh tiếng dịch thần đi qua một bên đem quê ỷ kỷ di b ổ x à o nhặt lên đây coi như là để cho ta đêm nay không ngủ bồi thường sao quê ỷ kỷ di b ổ x à o chỉ tiếc thứ này đối với ta mà nói như sắt vụn di lao sư dạ bụ dạ đây các lộ ủy chữa dịch thần trở về thời điểm lập tức nên đón mong m ỏ i cùng trông mong tệ a di đây coi như là hắn tồn tại qua ở trên thế giới duy nhất chứng minh đi dịch t h ầ n nói rằng vũ ẩn thất đao cứ như vậy không có gì lão sư ngươi cứ như vậy đem giả bù giả t r ô n tệ ạ gì bỗng nhiên hỏi có vấn đề gì không dịch thần ánh mắt cổ quái nhìn tệ ạ gì lẽ nào ngươi có lấy roi đánh thi thể hứng thú ngươi mới có hứng thú như vậy đây ta là nói giả bù giả nhưng là rất đáng giá tiền phản nhận a nếu đều gặp đương nhiên muốn quyền lợi tối đại hóa tệ ạ gì tính toán tỉ mỉ cực kỳ thương quệ ỷ kỳ gì b ồ sập c h e n một tiếng rơi trên mặt đất ta c ư nhiên đã quên đây chính là bên trên nghìn vạn không chỉ thu nhập a người khác mở sòng bạc càng mở càng là phát tài d ú nạ khen ngược mình mở sòng bạc ngược lại càng mở càng nghèo còn muốn không phải đoa nở hướng ta tiểu kim khố bên trong bỏ tiền đi ra ngoài đ ổ ai nghìn vạn không chỉ thu nhập vừa vặn có thể đền bù một chút ta hao tổn tiểu kim khố a dịch thần rất buồn bực không sợ chúng ta bây giờ đi về bắt hắn thi thể là được tạ ệ gì thoải mái bắt đầu dịch thần tới h i ệ n nhiên nàng cũng là biết mình lao sư gần nhất tài chính xuất hiện vấn đề nghiêm trọng trong nhà nuôi một cái xù nạ tài chính không ra vấn đề mới là lạ nàng thiên thiên thua tiền đê du theo bao nhiêu ngàn vạn để tính song bạc rõ ràng mỗi ngày tiền kiếm được có thể nói rộng lượng phong quốc rất nhiều quyền quý còn lại quốc gia qua đây du ngoạn buôn bán người ở chỗ này ném một cái kiên kim nhưng vấn đề là có xù nạ làm vì sòng bạc lao bản coi như sòng bạc một ngày có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ nàng đánh cuộc không có cơ hội vừa rồi ta ở thực chiến lúc này lấy phổ thông cha nz tha y thí nghiệm một chút triệt để hoàn thành dạ s e n h ù dị kèn có còn hay không ta không có chú ý chưa song h ả o địa phương kết quả chân vị sù dị kèn ngược lại là không thành vấn đề nhưng dạ b ù dạ lại một k í c h bị đánh hải cốt không còn dịch thần kém chút nhịn không được muốn truy đủ đ ố n g nhiên hung bắt đi ta đây cũng không còn biện pháp tệ ạ gì vô lực nhún vai dạ bù dạ không hổ là vụ ẩn thất đau à tuy là bị ta một kích đánh chết nhưng có thể ở sau khi chết để cho ta phiền muộn hắn cũng có chút bản lĩnh dịch thần hít một tiếng nếu như những lời này để chết đi dạ bù dạ nghe được ta phỏng chừng hắn cũng sẽ không có nửa điểm đáng giá hài lòng tự hào cảm giác tệ ạ gì tâm lý nói thầm m ị dục đại nhân bên ngoài có một s a nhẫn nói muốn tới thấy người m ị dục bên trong phòng làm việc một cái vụ nhẫn ám bộ hướng về phía trước mặt ngồi ngay ngắn ở m ị dục làm ở trên đệ ngũ m ị dục chiếu tờ rủ m ị cung kính nói rằng lấy m ẹ tờ rủ m ị khả năng trải qua những ngày qua trình đốn ủ trị hạ ô bị tổ khống chế đệ tứ m ị dục cho vụ nhẫn mang tới lệch lạc suy yếu chế độ đã toàn bộ bị tiêu trừ các loại điều động nhân sự an bài cũng hoàn thành c ò n nghĩ phía trước huyết vụ chi thôn mang cho toàn thể vụ ẩn cùng thôn dân thai nạn thương tổn cũng tiêu trừ chứ hết chứng kiến làng sương mù đã không có những ngày qua ấm ám huyết tinh bắt đầu nhiều hơn một loại thịnh vượng phồn vinh người trong thôn cùng vụ nhẫn đều đối với mẹ tở r ù mỹ trở thành hổ ca nhận đồng cảm giác càng tới càng mãnh liệt a phía trước mực có thương nghị vì ký kết nước đồng minh sự tình làm sao nhanh như vậy lại nữa rồi lẽ nào chuyện gì xảy ra sự tình hay sao đi qua ở mệ tờ dù m ì ngắn ngủi lúc tại vị gian để làng x ư ơ n g ngủ rực rỡ hẳn lên tất cả mọi người khắc sâu nhận thức được mệ tờ dù m ì năng lực cùng nàng ân đoán rõ ràng công và tư rõ ràng vì người hiện tại cũng không có ai ở đi nhằm vào chú ý nàng và dịch thần quan hệ cá nhân quan hệ cực kỳ hào chuyện m ị g ụ c đại nhân dịch thần đại nhân để cho ta tới đem món này đông tây giao cho ngươi để tỏ lòng đây là không có thứ nguy hiểm xa nhẫn đem cái này một cái cặp trước đưa cho vụ ẩn ám bộ ám bộ hơi chút một kiểm tra cũng đặt ở mì r ụ c trên bàn làm việc đây là quê ỷ kỳ dị bồ s a o đứng ở một bên mì dục hộ vệ dồn dập lấy làm kinh hãi thứ này không phải ở chúng ta vụ ẩn phản nhẫn giả b ù giả tay bên trong sao làm sao sẽ rơi xuống các ngươi làng cắt trong tay mệ tở dù mỹ cầm lấy quệ ỷ k ỳ gì bổ s ạ c phất phất tay chợt ném cho một bên áng bộ xuống phía dưới an bài một chút tuyển chọn ra tân nhất nhờ mở quệ ỷ k ỳ gì bổ s ạ c chủ nhân đi phải mỹ d ụ c đại nhân chứng kiến làng sương mù b ả y trôi nhẫn đao bên trong một bả cứ như vậy bị đuổi về tới chung quanh vụ nhẫn đều hưng phấn không thôi nghe dịch thần đại nhân nói là hắn mang theo tệ ạ gì chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp phải dạ bú dạ vì vậy liền tiện tay đem hắn giết xa nhẫn lời nói để chung quanh vụ nhẫn cả người như rơi vào vết nước bên trong q u ệ ỷ kỳ dị bồ s à o mất mà được lại hưng phấn cùng vui sướng lập tức bị tạm thời ép xuống cầu thả cầu vợ tốt